Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái làm cái gì nữa? Với lại hai năm nay nè em lấy cụ lão không biết bao nhiêu tiền rồi Mà cả anh nữa, anh tiêu cụ lão không biết bao nhiêu Chưa đổi sao mà còn luyến biết tiếc nữa Tuân xoay hẳn người lại Hai tay gã nắm chặt bàn tay Hương Giọng gã càng trí chiết hơn Em ạ, anh có tiếc cho anh đâu Nhưng em thử nghĩ lại xem Một trăm nghìn đô Với lão thì có thể là không to lắm Nhưng phân về bên này thì đã cả một cái tài sản cực lớn. Bạc tỷ chứ có phải ít đâu. Đừng nói đến tuyệt đại đa số nhân dân lao động ngày không chạy nổi ăn bữa cơm, mà ngay cả những người có ngành nghề hẳn hoi, công nhân viên biên chế nhà nước, từ cán bộ cao cấp như bố anh cũng như là những tay kinh doanh ngược xuôi năng nổ, trừ vị tất cả đời đã để dành dụm và quắt nổi món tiền lớn như thế. Ê "Thì tại sao em có điều kiện lấy được món tiền ấy mà em lại bỏ qua?" Hương hiểu ra, gật đầu. Giọng nàng trở lại bình thường. "Thì anh nói thì cũng đúng. Nhưng mà tại cái ông bố bản anh nó làm nhỡ hết cả rồi. Thôi thì đành chịu chứ biết làm sao bây giờ. Em em còn tiếc hơn cả anh." Tuấn thở phào mừng rỡ. "Từ ngày ông bố có vấn đề, Tuấn phải ra Hà Nội chạy tròt tất và" và bao nhiêu cửa quan. Ông bố mới tạm thoát nạn. Cũng nhờ vậy, Tuấn dần dần trở nên cực tế, bớt phóng đãng hơn xưa rất nhiều. Bớt là bởi vì do kinh nghiệm ấy, Tuấn mới thấy tiền là cực kỳ quan trọng trong cái xã hội đầy bất ổn này. Không có tiền, bố Tuấn có thể đã vào nằm chơi xơi nước dài hạn trong tù, hoặc ít ra cũng thoái quan vi dân về ngồi bơm xe đạp ở đầu đường tổ. Chỉ cần vài ngàn đô, định mệnh một đời người có thể thay đổi hẳn, cuốn chi là một trăm ngàn đô. Sóng gió tạm qua đi, nhưng từ đó bố Tuân cẩn trọng lắm. Thói quen tham ô những lạng để tự khắt giảm đến mức tối đa, tránh mọc hết tiền. Tiền vào nhỏ giọt, bỏng lọc mất gần hết, thì còn trông vào đồng đương tân bản, sống qua ngày. Đã thế, vào Sài Gòn công tác, ông lại đèo bỏng thêm cô vợ nhỏ viễn khả năng tài chính đã eo hẹp lại càng eo uột hơn vì đời như như nhánh sông. Cả năm nay bố Tuấn không cho tiền, Tuấn sống hoàn toàn bằng sự bố thí rộng rãi của Hương. Lắm khi cũng thấy tội phận mà chẳng biết làm sao. Bây giờ nghe ông Thành sắp phân về cho Hương 100.000đ. Tuấn nỡ lòng nào để cơ hội này trôi qua một cách phí phạm. Gá bảo Hương. Anh thấy chưa muộn đâu quản nước còn tát. Anh thì anh đảm bảo với em rằng lão chỉ mới nghi anh và em thôi chứ lão chưa biết chắc. Với như em kể thì lão ngu lắm, em bảo gì lão cũng nghe cơ mà. Thì đấy là cái lúc mà lão chưa có phát hiện ra em vụng trộm với anh cơ. Lão tin em thì nói cái gì lão mới nghe chứ, còn bây giờ thì lão thù em rồi. Em mở mồm nói năng gì được với lão nữa. Tuân chưa biết rằng Liễu đã nói toạc cho ông Thành biết Tuân là người yêu của Hương và đêm đêm vẫn đến quán ngủ với Hương. Vì vậy Tuân vẫn còn hy vọng. Tuân bảo Hương, bây giờ em về quán, em điện cho lão, cứ làm như em chưa biết cái chuyện gì cả. Em gọi đám về và dứt khoát, dù lão có vặn hỏi thế nào đi nữa thì em cũng cứ trước sau như một bảo anh là anh họ của em. Cứ nói bừa rằng là là là, mẹ anh là chị ruột của bố em. Không tin thì bảo lão viết thư ra Lâm Đồng hỏi bố mẹ. Ai nói cũng máy được, lão sẽ phải tin. Nếu cần thì em gọi anh đến, anh xác minh với lão là anh là anh họ của em. Khương ngồi im ngẫm nghĩ, Tuân lại tiếp, "Chịu khó hòa hoãn một thời gian nữa đi em ạ. Lấy nốt số tiền 10 vạn đô la Mỹ của lão, rồi đuổi đám này cũng chưa muộn." Hương vẫn im lặng, nghe Tuân nói, Tuân cũng thấy tiếc số tiền ổ lò của ông Thành. Nhưng nàng chưa hình dung ra khi gặp lại ông, nàng sẽ phải đóng kịch như thế nào. Nàng ngước nhìn Tuân, khẽ lắc đầu và nhân nghĩa bảo: "À, ngại quá anh à." "Anh anh biết tính em mà. Em nóng nảy thật á, hơi một tí là quát nắng chúng nó ở quán. Nhưng mà em không phải là cái loại người lật lọng, lá mặt lá trái." "Ờ nói cái gì không đúng với lương tâm thì em ngượng lắm." Tuân nịnh hư một câu rồi tiếp tục thuyết phục. 100.000 đô nếu em lấy được là hoàn toàn là của em. Anh... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net